Trường 176, thừa cơ hôn cô, hạ nhược vụ tĩnh dưỡng nửa tháng trong bệnh viện cuối cùng cũng có thể xuất viện rồi. Khoảng thời gian này ngoại trừ ăn và ngủ thì thoảng có thời gian thì xuống vườn hoa ở dưới tầng đi dạo phần lớn những người trong khu nội chú cô đều quen mặt hết rồi. Cô không cẩn thận đã tăng lên 2 cân rưỡi mất rồi. Hạ nhược vũ véo mỡ bụng khóc không ra nước mắt, nếu không phải tại tên đáng ghét Mạc Du Hải không ngừng bắt ép cô ăn, còn an ủi cô sẽ không béo. Cô không bao giờ buông thả bản thân đến thế, hiện tại thì tốt rồi, tăng cân nhiều. Như thế, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, Mạc Du Hải mặc áo khoác trắng, chầm chậm bước tới, nhìn thấy bóng dáng đứng trước gương đang nghiêng trái nghiêng phải, nhàn nhạt, nhạt nói, đồ đạc đều được thu dọn xong hết rồi du Hải anh còn dám đến đây anh nhìn xem tôi béo lên rồi đây này hạ Nhược Vũ nhìn thấy kẻ chủ mưu bước đến chỗ anh giờ năm ngón tay ra trước mặt anh làm dấu hai cân rưỡi đó vừa đúng hai cân rưỡi Nửa tháng tăng 2 cân rưỡi là cái kiểu gì một năm cô cũng không tăng một cân nào bị anh nuôi có mỗi 15 ngày tăng đến 2 cân rưỡi anh học chuyên ngành chăn nuôi heo hay sao. Không, không đúng, nói như thế khác nào tự đem bản thân ra ví với heo. Cô sắp bị anh làm cho lú lẫn luôn rồi. Ánh mắt âm u của người đàn ông lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang điên cuồng giận dữ trước mặt, giọng nói trầm thấp mang theo lời biếng lại dịu dàng, "Béo chỗ nào?" "Sao anh nhìn không ra?" "Sao lại nhìn không ra, anh nhìn eo em đi, giờ có thể véo ra cả cục mỡ luôn rồi, bụng tôi trước đây không có tí mỡ nào đâu." Chỉ nói không thôi thì không đủ để biểu đạt sự thức giận của cô nữa rồi, hạ nhược vũ rứt khoát véo mỡ trên bụng mình, sắp đến trước mặt Mạc Du Hải. Cô không biết rằng bản thân đang như chú cừu non rơi vào miệng hổ. Miếng thịt ngon đưa tới miệng, làm gì có đạo lý không ăn. Mạc Du Hải cũng phối hợp vươn tay nhéo vòng eo nhỏ của cô, khuôn mặt nghiêm túc, ừ, đúng là có béo lên một chút. Đương nhiên là cảm giác trên tay cũng thích hơn trước nhiều. Không uổng công anh chăn nuôi trong khoảng thời gian vừa qua. Mỡ trên bụng đột nhiên bị người khác nhéo một phát, hạ nhược vũ mới nhận ra hành vi như một con heo của bản thân. Cô vội vàng lùi lại hai bước, người đàn ông dường như đã biết trước suy nghĩ của cô, anh vươn tay trực tiếp kéo cô ôm vào lồng ngực. Mặc dù hải anh làm gì vậy? Mau buông em ra, hạ nhược vũ đỏ mặt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Biểu cảm trên gương mặt người đàn ông không đổi, nhàn nhạt nói, không phải em muốn anh xem sao? Em chỉ bảo anh xem, chứ không phải bảo anh nhéo em. Hạ nhược vũ tăng lên 2 cân rưỡi thịt nhưng ở trước mặt mặc dù hải giống như không tăng cân nào, cơ thể nhỏ nhắn bị cánh tay của anh vòng qua, vẫn còn dư ra một khoảng không gian rất lớn để hoạt động. Mặc dù hải nghe theo lời cô lại nhéo lên vòng eo thon thả của cô, không nhéo. Sao anh biết được em béo lên hay gầy đi? Khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông như một vị thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng động tác trên tay lại vô cùng không nghiêm túc, làm cho hạ nhược vũ phải hết toáng lên, mặc dù hải đáng chết rõ ràng biết cô sợ nhột còn cố tình chọc vào vị trí nhạy cảm của cô. Cơ thể bị anh chạm vào đều đã mềm nhùn ra, nếu không phải dựa vào lồng ngực của anh thì cơ thể cô sẽ không thể đứng vững. Anh buông tay ra cho em nói xong hạ nhược vũ lập tức hối hận có ai nói cho cô biết giọng nói nhẹ nhàng mềm mại này thực sự phát ra từ miệng cô không giọng nói mềm mại của cô giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh trong lòng mặc dù hải cảm thấy ngứa ngáy giọng nói tràn đầy từ tính cũng nuốm một tia đen tối đôi mắt u ám giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy cơ thể của em hồi phục thế nào rồi Câu nói kỳ lạ của Mạc Du Hải khiến cho Hạ Nhược Vũ cảm thấy bối rối, cô ngây ra một lúc mới ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt đen nóng bỏng của người đàn ông, giọng nói cũng trở lên lắp bắp, không, không tốt lắm, vai của em vẫn còn đau. Thực ra vết thương của cô gần như đã lành lại rồi, có thể tung tăng chạy nhảy bình thường, nhưng khi nhìn vào ánh mắt như muốn ăn thịt người của anh cô không dám nói như vậy. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy rõ ràng cảm xúc tiếc nuối thoáng qua trong mắt Mạc Du Hải, trong lòng cô lập tức cuộn trào, anh tiếc nuối cái con khỉ ấy. Thôi vậy, đợi cơ thể em khỏe lên rồi nói. Mạc Du Hải tiếc nuối nhìn vào trong phòng, hai người họ dường như chưa bao giờ làm chuyện đó ở bên ngoài. Hôm khác có thể đến thử một chút. Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mắt trầm ngâm của người đàn ông trong lòng kịch liệt báo động. Cô biết rằng bản thân lại khiến anh liên tưởng, rồi có lẽ mạng nhỏ này khó giữ. Mặc Du Hải anh buông em ra đã lát nữa bố mẹ em đến đây mà nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Nửa tháng qua cũng không biết Mặc Du Hải đã cho bố mẹ cô ăn cái gì. Rõ ràng hai người họ cực lực phản đối cô và Mặc Du Hải ở bên nhau. Sự thận trọng và xa lánh trước đây đã không còn, thay vào đó, có lúc hai người họ còn nói chuyện thoải mái, còn có một chút lưỡng lự, đương nhiên đây đều là suy nghĩ của bố cô. Con người mặc dù hải nói chuyện luôn điểm đáo vì chỉ hoặc là không nói nhiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Điểm đáo vì chỉ thành ngữ chỉ nhẹ nhàng nói đến chủ đề đó, không đi sâu vào bàn luận nhưng có thể khiến đối phương sáng tỏ ý đồ. Nói chung là, mặc dù Hải có độc ai đụng phải thì không có thuốc cứu. Mặc dù Hải không hề quan tâm, anh siết chặt cánh tay ôm lấy cô áp cơ thể duyên dáng của cô sát vào người anh, nhìn vào đôi mắt mơ màng gợn sóng của cô cuối cùng không kìm lòng được cúi đầu ngậm lấy cách miệng nhỏ đang lại nhảy không ngừng của cô. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, đầu lưỡi bá đạo mở hàm răng của cô ra, nhẹ nhàng liếm mút đầu lưỡi mềm lại của cô, như muốn hút cả linh hồn cô vào. Hơi thở vừa lạnh lẽo vừa mạnh mẽ của người đàn ông bao quanh lấy cô từ mọi hướng, cô chống cự lại muốn trốn thoát nhưng lại bị người đó dễ dàng bắt lại. Không bao lâu sau, mắt cô dần trở lên mơ màng đôi tay không tự chủ ôm lấy cổ người đàn ông tránh cho cơ thể trượt xuống. Bầu không khí nóng lên trong nháy mắt, chỉ còn lại âm thanh hai người đang cuốn lấy nhau. Thủ tục nhập viện của nhược vũ đều làm xong rồi đúng không? Vâng, lát nữa về nhà nhớ cho con bé dùng chậu than, đuổi hết những điều không may gì. Người hiện đại rồi còn làm mấy cách trò mê tín dị đoan gì đó, bỏ đi chỉ cần con bé. Bình an là được rồi. Cuộc đối thoại của Hạ Minh Viễn và đường Hồng Xuân từ xa đến gần, dường như đã đến ngoài cửa, Hạ Nhược Vũ một giây trước vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn cao trào của Mạc Du Hải lập tức tỉnh táo trở lại, dùng lực đánh mạnh vào vai người đàn ông, ra hiểu cho anh nhanh chóng buông cô ra. Nhưng không biết là Mạc Du Hải cố ý không nhìn thấy, hay là thật sự không nhìn thấy, anh càng dùng lực hút lấy mật ngọt trong miệng cô, khiến Hạ Nhược Vũ thở dốc Dưới bầu không khí mơ hồ và kích thích này, cả người cô cũng phát điên luôn rồi. Cô có thể nghe thấy tiếng tay nắm cửa truyền động, nhưng Mạc Du Hải vẫn đang tiếp tục. Hạ Nhược Vũ không còn cách nào khác, đành há miệng cắn vào đầu lưỡi Mạc Du Hải. Mạc Du Hải cao mày, ánh sáng từ khóe mắt liếc nhìn cô một cái, đôi mắt cô đang gợn nước vì vội vã và xúc động, càng nhìn càng thêm quyến rũ khó cưỡng. Mặc dù không muốn kết thúc nụ hôn này nhanh đến vậy, Nhưng mà dựa vào tính tình của Hạ Nhược Vũ có khả năng sau này không còn phúc lợi này nữa, nghĩ đến đây anh đành miễn cưỡng buông cô ra thuận tiện đỡ lấy cô. Ơ, sao không mở được cửa rồi? Giọng nói tràn đầy nghi ngờ của đường Hồng Xuân truyền vào trong. Sao lại thế? Bà tránh ra để tôi thử xem. Hạ Minh Viễn vừa xoay một cái cửa đã mở ra con gái yêu quý của ông đang ngồi trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, cô liên tục đưa tay chỉnh lại tóc mình, mặc dù hải thản nhiên đứng đó, rõ ràng khoảng cách của hai người khá xa, nhưng trong lòng ông vẫn có cảm giác kỳ lạ. Bố, mẹ, hai người đến rồi. Hạ Nhược Vũ không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của bố cô vội vàng kéo lấy tay mẹ của cô, làm nũng nói, mẹ, mẹ không làm món thịt kho tàu cho con sao. Có có, đều là những món con thích ăn nhất. Đường Hồng Xuân không nghĩ nhiều, dịu dàng trả lời. chương 177, địa vị khó giữ. Hạ Minh Viễn cũng không ngốc như vậy, trong phòng không nóng lắm, sao con ra da nhiều mồ hôi thế. Ông nhìn lướt qua đôi môi đỏ mỏng, lông mày hơi nhíu lại miệng cũng đỏ như vậy. Vừa rồi con khát nước nóng lòng muốn uống nước, con cũng không biết nước vẫn còn nóng như vậy, nên vô tình làm thành thế này. Mặt hạ nhược vũ không hề đỏ, nói đứt quãng, nhìn bộ dáng như thật sự có chuyện này xảy ra. Thực sự cô đang rất lo lắng, trong lòng cô thầm cầu mong ba mau bỏ qua chuyện này. Hạ Minh viễn liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của con gái, sau đó ông lại liếc nhìn người đàn ông đang thản nhiên, gật đầu không nói gì cùng Mạc Du Hải chào hỏi. Cuối cùng cô cũng có thể thở vào nhẹ nhõm, nhìn bộ dạng mặc du hải vẫn bình tĩnh cô tức giận miến răng, giả bộ xấu hổ. Tại sao mà cô như lâm vào sống chết còn anh ta thì lại thản nhiên như thế, thật là không công bằng mà. Tuy nhiên, ba mẹ cô đang ở đây cô không thể làm gì. Nhược vũ con có khó chịu chỗ nào không, sắc mặt con xấu quá đi mất. Cuối cùng, đường Hồng Xuân cũng nhận ra con gái mình có gì đó không ổn. Nhược vũ hoàn toàn là tức giận, nhưng đối mặt với ánh mắt của ba người, cô chỉ có thể ho khan một tiếng, có chút tổn thương ở bên trong. Không phải con bị thương ở vai à, sao con lại che ngực thế? Hạ Minh viễn thẳng thắn nói. Đối mặt với sự không nề tình của ba mẹ mình, hạ nhược vũ hít một hơi, gần như nhìn qua bóng lưng của ông, liếc nhìn người đàn ông đang mỉm cười bên cạnh, rồi hàn học nhìn lại trong khi ba cô không chú ý đến. Cô chỉ có thể thành thật trả lời. Thưa ba, đây là phản ứng chung thôi ạ. Mặc dù hải nhướng mày, anh quay lại nửa nụ cười quyến rũ, hạ nhược vũ nhìn thấy hàm răng trắng đầy ngứa mắt. Vậy thì đừng vội xuất viện, trước hết chúng ta hãy kiểm tra lại mọi thứ đã. Đường Hồng Xuân lo lắng nói ngay. Mẹ cô cũng là một thần bổ đao, mẹ không biết trong lòng cô mong muốn xuất viện sao. Vách đá treo leo đúng là ba mẹ ruột của chúng của cô, ngay lập tức hạ nhược vũ lại hoạt bát nói, mẹ không cần. Con hiểu rõ nhất thân thể của chính mình. Con đã hồi phục lại từ lâu rồi ạ. Mặc dù hải sao có thể không biết suy nghĩ của cô, anh chỉ nhìn bộ dáng cô quấn bách trong lòng cảm thấy khá thú vị. Nếu như hạ nhược vũ biết mặc dù hải nghĩ như thế chắc chắn cô sẽ tức giận đến nổ tung mất. Con đừng có nói nhiều. Cũng may là lần này có anh Mạc Du Hải ra tay giúp. Nếu không cũng không biết tính mạng của con còn được cứu không nữa. Hạ Minh Viễn nói như đang trách móc nhưng giọng điệu không hề có ý trách móc càng giống như thương tiếc. Mạc Du Hải kịp thời nói, chú Hạ khách sáo rồi. Với quan hệ giữa cháu và Nhược Vũ thì chỉ giống như cái nhấc tay tương trợ thôi. Ở bên cạnh Hạ Nhược Vũ cảm thấy sốt ruột bọn họ có quan hệ gì. Giữa bọn họ là quan hệ gì, chỉ là quan hệ mua bắn, nhiều nhất có thể tính là bạn bè thôi, anh không nên nói giọng điệu mập mờ gây hiểu lầm cho người khác. Ba, đừng nghe anh ấy nói bậy bạ còn và Mạc Du Hải chỉ là bạn bè cảm ơn anh Mạc đã cứu em. Mạc Du Hải dường như không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của người phụ nữ, và vẻ mặt anh vẫn thờ ơ. Nhưng chính vì dáng vẻ hờ hững này mà Hạ Minh Viễn thấy hoang mang. Ông từ người khác biết được tính cách của Mạc Du Hải, Mạc Du Hải không phải người tốt. Anh nhất định sẽ không cứu một người bạn bình thường, một cách dễ dàng, thậm chí không chỉ cứu người mà còn đưa hung thủ vào bệnh viện tâm thần. Là một người ba có người tổn thương con gái mình thì dĩ nhiên phải tìm công bằng, nhưng khi ông đi điều tra có người nhanh hơn cả ông, cách thức ra tay tàn nhẫn và tuyệt đối hơn hẳn ông. Những điều ông phản đối lại cứ đi ngược ý muốn của ông, thay vào đó ông càng ngày càng đầy hai người lại gần nhau hơn, ông không biết chuyện này là tốt hay xấu. Hiện tại xem ra cũng không có ảnh hưởng, chỉ có thể xem xét thêm. Hạ nhược vũ bị ánh mắt của hiếu động làm cho trái tim sợ hãi, nhìn thấy bộ dáng ba buồn bã và im lặng, lòng cô càng trở nên trầm xuống, ba, sao đột nhiên ba không nói nữa vậy. Không có chuyện gì, dù sao cũng cảm ơn anh Mạc phải ghi nhớ sâu trong lòng biết không. Hạ Minh Viễn dường như là muốn nói với Hạ Nhược Vũ, nhưng thật ra cũng để Mạc Du Hải nghe thấy. Mạc Du Hải đủ thông minh để hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Minh Viễn cảm ơn anh đã cứu con gái tôi, lòng tốt này anh giữ trong lòng, sau đó không còn nữa. Nhưng không quan trọng anh không cần lòng biết ơn của Hạ Minh Viễn, chỉ cần sự đền bù của ai đó. Hạ Nhược Vũ miễn cưỡng trả lời, ra là vậy. Thái độ của con là gì thế? Hạ Minh viễn mắng cô, sau đó quay người cười xin lỗi với mặc du hải tính tình của Nhược Vũ vô tư như vậy. Anh Mạc đừng để ý. Tần ý là con gái ông tính tình bộc trực, không hợp với kiểu con nhà giàu mưu mô như anh. Nhưng liệu Hạ Minh viễn được lựa chọn sao? Rõ ràng là không thể, người mà anh đã nhận định. Thì trái tim cũng phải buộc chặt với anh, trên mặt anh vẫn lộ vẻ lãnh đạm chú Hạ không cần khách sáo như vậy. Cháu hiểu tính khí của Nhược Vũ mà. Giọng nói mềm mỏng, tự nhiên giống như giữa hai người rất thân thiết. Không chỉ Hạ Nhược Vũ mà cả ba của cô Hạ Minh Viễn cũng cảm thấy khó xử. Trong lòng Hạ Nhược Vũ như có một đoàn ngựa chạy qua. Tại sao nghe thấy tên mình từ trong miệng mạc Du Hải lại thấy quái lạ? Lông tay của cô đều đã dựng lên, lưng khẽ rùng mình. Nói tóm lại, cảm giác này rất lạ và không quen. ha ha tốt rồi, khoảng thời gian này đã làm phiền anh Mạc. Nếu anh Mạc không chê thì xin mời anh tới nhà ăn cơm được không? Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không hiểu được ý thứ trong lời nói của ba cô có điều gì phiền phức tiếp theo sao. Mặc dù Hải cười đáp lại, vậy thì làm phiền rồi. Hạ Minh Viễn không ngờ Mạc Du Hải lại dễ dàng đồng ý như vậy, chỉ là lời nói khách sáo của ông nhưng người ta đã đồng ý, nếu ông nuốt lời thì có vẻ hơi keo kiệt. Làm sao có thể chỉ cần anh Mạc không chán ghét món ăn bình dân là được. Ba, ba đang nói cái gì vậy? Hạ Nhược Vũ không khỏi tò mò hỏi. Ba cô tức giận liếc cô một cái, xuất viện thì cần phải nói chuyện với bác sĩ chuyên môn. Anh Mạc đã không ngại phiền qua đây thay băng đều đặn cho con mỗi ngày, thái độ của con phải tốt hơn cho ba. Hạ Minh Viễn luôn có cảm giác cây cày mà mình nuôi lớn đã bị người khác cướp mất, gần đây linh cảm này càng ngày càng mạnh, nghĩ lại thì con gái đã lớn, không nên giữ lại, để ra ngoài cũng tốt. Ba còn có thể tự mình đối phó với chuyện bị thương này. Hạ Nhược Vũ không bình tĩnh nổi, nghĩ đến mấy cảnh uống thuốc trong nửa tháng qua, khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng. Nếu như giữ lại không phải là đem sói vào phòng sao? Nghĩ đến cảnh đó cô thấy sợ hãi. Chương 178, xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu. Hạ Minh viễn nhíu mày, ba đã hỏi bác sĩ, vết thương của con dù rất nghiêm trọng, có vẻ đã lành nhưng thịt non dưới da vẫn chưa mọc hoàn toàn, vẫn cần phải chăm sóc cắt gao. Ba, ba nghe ai nói vậy? Cuối cùng Hạ Nhược Vũ mở đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm Mạc Du Hải ý bảo người nói hẳn là Mạc Du Hải. Chủ nhiệm Kiều tôi nghe nói anh ta cũng là bản của anh. Giọng điệu của Hạ Minh Viễn có chút kỳ lạ. Chỉ là Hạ Nhược Vũ vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình cũng không có nghe thấy chủ nhiệm Kiều. Không phải ba cô nói đến Kiều Duy Nam chứ. Cả hai người bọn họ lớn lên cùng mặc một chiếc quần. Sự khác biệt giữa những gì Kiều Duy Nam nói và những gì Mạc Du Hải nói. Ba con không cần. Hạ Minh Viễn đã ra quyết định, xin bác sĩ Mạc nói rõ điều này. Chú Hạ chú đừng khách sáo. Những lời khuyên điềm đảm và tử tế của Mạc Du Hải vẫn rất hữu ích đối với Hạ Minh Viễn. Bỏ qua một số lời bất bình thì ở thành phố Đà Nẵng này không thể tìm được thanh niên thứ hai nào tốt như Mạc Du Hải. Không chỉ có vẻ ngoài suốt chúng tính cách điềm đạp, lịch sự đối với người lớn tuổi lễ phép lại còn không có phong thái thiêu ngạo như những chàng trai nhà giàu khác. Nếu Hạ Nhược Vũ biết ba cô nghĩ như vậy, có lẽ sẽ thức đến ói máu một người có nhân cách như Mạc Du Hải liệu có tôn trọng người trên của mình không? Cô e rằng ba cô đã nghĩ sai lầm. Cô xem cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông không thèm để mắt đến ai khác và gần như không thèm để ý đến cả đứa con gái nhỏ của mình. Trong lòng cô đột nhiên có cảm giác bất an. Theo thời gian, vị trí của cô trong lòng ba mẹ sẽ bị thay thế bởi mạc du hải. Ba, mẹ xin hãy tập trung vào cô con gái độc nhất của mình. Hạ nhược vũ gầm thét và điên cuồng trong lòng. Vị trí của người đàn ông này không hề thay đổi. Trong ánh mắt quan tâm của ba mẹ cô, anh ta nói lời từ biệt. Tiễn bọn họ đi, Hạ Nhược Vũ đi tới bên người Mạc Du Hải, anh phải nhớ kỹ cho em, lần sau không được phép đến nhà em nữa. Em không cần nói với anh câu này, em có thể nói trực tiếp với ba em, anh liền sẵn lòng. Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ đang tỏ thái độ lầm lì, còn đang chú ý xem ba mẹ cô có nhìn thấy không, đã thế còn dùng vẻ mặt hung ác dọa anh ta em không quan tâm, chỉ là anh không được phép tới. Bằng không, nếu em chuyển đến đây ở, anh sẽ không phải đến nhà em, em nghĩ thế nào? Để phù hợp với giọng điệu của hạ nhược vũ, mặc dù hài cố ý hạ giọng. Giọng nói trầm thấp và quyến rũ của người đàn ông chạm vào màng nhĩ cô, vô tình đan cài vào tận đáy lòng cô. Trái tim nhỏ đập binh binh, rồi vẻ mặt cô đầy hoảng sợ đối mắt với ánh mắt sâu thẳm phản chiếu lên vẻ hoảng sợ của cô, cô không thể chịu được nữa. Cô hít sâu một hơi và lùi lại hai bước. Giọng nói hỏi thăm bên kia vang lên. Nhược vũ con lên xe đi, đừng làm trì hoãn công việc của anh Mạc nữa. Con biết rồi, con biết rồi. Hạ nhược vũ đáp lại, không dám nhìn vào đôi mắt Mạc Du Hải nữa. Vội vàng rời đi nhưng trước đó không quên để lại một câu tàn nhẫn, anh chờ đó cho em. Giọng điệu như muốn nói một đứa trẻ đang chạy trốn sau giờ học. Mạc Du Hải trả lời, được. Trong cơn hoảng loạn cô suýt vấp phải chân trái của mình, nhưng may mắn thay cô không bị ngã và vội vã chạy lên xe mà không thèm quan tâm đến phản ứng của Mạc Du Hải. Thật trẻ con, làm thế nào mà Mạc Du Hải ngày càng trở nên khó cưỡng hơn, lại càng khó bỏ qua? kiều Duy Nam từ bên cạnh bước ra, huyết vào khủyểu tay của Mạc Du Hải, anh ta cười đắc thắng, mọi việc thế nào rồi? Có phải tôi làm rất tốt không? Có phải tay của cậu dài quá rồi không? Mặc dù hải liếc anh ta một cái. Tốc độ thay đổi sắc mặt này còn nhanh hơn lật sách sao vừa rồi khi nhìn thấy nhược vũ. Anh ta dịu dàng và nhẫn nại, nhưng vừa đối mặt với anh ta, liền lập tức như biến thành một người khác Kiều duy nam đau lòng nói chúng ta vẫn chưa phải là anh em tốt của nhau. Không phải, mặc dù hải buông xuống hai chữ trực tiếp lướt qua anh ta đến bệnh viện. Kiểu Duy Nam bị lời nói tàn nhẫn của anh ta làm cho sốc, anh ta sững sờ một giây, sau đó nhấc gót chân lên không bỏ cuộc nói, Du Hải trước đây cậu không phải như vậy. Tôi bắt đầu nhớ đến những ngày cậu với Lục Khánh Huyền ở bên nhau. Ít nhất lúc đó Du Hải còn tốt với anh ta, giờ có nhược vũ, anh ta hoàn toàn biến thành một con thú khác, thậm chí bạn tốt của anh ta cũng có thể bị bỏ rơi không thương tiếc khó chịu nhất là mỗi khi có việc gì anh ta liền bị kéo xuống bùn một mình cách miêu tả hơi lạ thực xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu mặc dù hải dừng lại sau đó không thèm nhìn anh ta nói vọng lại kiều duy nam chỉ còn lại một mình anh ta thực sự không có ý đó nhưng không thể không hét vào sau lưng bạn mình tôi là trai thẳng tôi là trai thẳng thực sự tôi không thích đàn ông người qua đường lần lượt dừng lại Nhìn người vừa nhảy vừa la hét mà trong lòng thầm thở dài, bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần lại chạy ra ngoài đã thế còn mặc áo bác sĩ. Nhưng anh ta thực sự trông rất giống gay, làn da anh ta thực sự vô cùng đẹp. Kiều Duy Nam nhìn thấy sự đồng cảm thương hại và khinh thường của đám đông đang chỉ trò xung quanh mình, người đàn ông càng cảm thấy cốc huyệt siết chặt vẻ mặt bình tĩnh hét lên, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy hai vợ chồng cãi nhau bao giờ sao. Hừ hừ, vừa nói anh ta vừa dơ một ngón tay như hoa lan vào bọn họ, học phụ nữ nâng eo lắc lư bước vào. Không phải anh ta nói anh ta không phải là gay sao? Vậy mà sau đó anh ta lại thể hiện phong thái gay của mình cho những người khác xem. Có ai đã từng thấy người gay nào như thế này không? Kiều Duy Nam không nhận ra rằng anh ta ngày càng làm cho sự hiểu nhầm đi xa hơn. Những người khác không khỏi ớn lạnh bệnh rắn ở đâu ra Sau lời nhắc nhở của Kiều Duy Nam Mặc Du hải như nhớ ra điều gì đó Lấy điện thoại ra bấm số của một người Bên kia Lục Khánh Huyền Người đang làm việc với khôn mặt cao có mấy ngày nay Nghe thấy tiếng chung điện thoại di động liền vươn tay móc vào túi lấy điện thoại ra xem Nhìn cái tên hiện lên màn hình điện thoại Nở một nụ cười gượng gạo Người đàn ông hơn 800 năm rồi không gọi cô Nhưng trong vài ngày qua anh lại gọi liên tục. Nếu như trước đây, cô ta hẳn là rất vui mừng, nhưng hiện tại lại có cảm giác sợ nhịn không được trả lời. Liền bấm kết nối, giọng nói trở nên ôn nhu dịu dàng, dù hải anh tìm em có việc gì không? Sức khỏe của em thế nào? Giọng nói người đàn ông vẫn lạnh lùng như vậy. Lục Khánh huyền giữ chặt điện thoại nói, đã tốt hơn nhiều rồi. Việc kiểm tra sẽ rất nhanh phải đến thôi. Nhưng cô ta vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý, nên đành phải yêu cầu Lưu Bình cấp giấy chứng nhận trước rồi tạm thời xử lý. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, nếu cô ta viện cớ gì thì thần kinh nhạy bén của Mạc Du Hải chắc chắn sẽ nghi ngờ. Thôi, để ngày mai anh đưa em đi kiểm tra lại nhé. Lục Khánh Huyền nói ngắn gọn rồi chuẩn bị tắt máy. Du Hải đợi một chút, Lục Khánh Huyền nói trước khi cúp máy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh ta nhẹ giọng nói tốt lắm. chương 179, đánh gãy chân cô ta. Buổi tối anh có quay lại không? Cánh mắt lục khánh huyền tràn đầy sự chua xót, tuy rằng cô ta đã thành công dọn vào đây ở nhưng vẫn không giữ được trái tim của anh. Cho dù anh có quay lại theo yêu cầu của cô ta thì mỗi ngày đều đến tận khuya mới về đến nhà. Sáng sớm hôm sau liền đi làm rồi, đến mặt anh cô ta cũng không gặp được thì cô ta làm sao có thể không thất vọng và lo lắng cho được. Câu trả lời của anh vẫn giống như trước, tôi còn có việc khả năng sẽ về rất muộn, em nghỉ ngơi sớm đi, không cần để ý đến tôi đâu. Vẫn là câu nói lãnh đạm và khách khí như vậy. Lục Khánh Huyền rõ ràng biết rằng anh vẫn sẽ trả lời như vậy nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sự buồn bực, những lời cô ta nói ra vẫn là thấu tình đạt lý như vậy, được vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đúng giờ. Ừ, người đàn ông lạnh nhạt đáp lại một tiếng rồi ngắt điện thoại. Lục Khánh Huyền có chút thất thần nhìn chiếc điện thoại trên tay, không biết đang nghĩ gì, ngay cả có người đi vào phòng làm việc cô ta cũng không phát hiện ra chị khánh huyền chị đang nghĩ gì vậy mặc dù huyên gọi lớn tiếng dò cho lục khánh huyền giật này mình ánh mắt cô ta trầm xuống nhìn thấy là mặc dù huyên liền dịu đi cô ta nhẹ nhàng hỏi huyên sao em lại đến đây hàn công danh một mình đi ra ngoài gặp khách hàng rồi em buồn chán nên ghé vào đây thôi không biết có phải là ảo giác hay không mà lúc nãy mặc dù huyên lại nhìn thấy ánh mắt của chị khánh huyền có chút u ám Ý nghĩ này hiện lên trong đầu mặc dù Nguyên chưa đầy một giây liền bị cô bé vứt ra sau đầu. Tính cách của chị Khánh Huyền dịu dàng như vậy thì sao có thể có ánh mắt đó được chứ, nhất định là do mình hoa mắt rồi. Lục Khánh Huyền cũng không quan tâm lắm, cô ta chỉ ừ, một tiếng cho có lệ rồi thôi. Mặc dù Nguyên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ta còn cầm không buông điện thoại trên tay, liền không khách khí mà lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay của Lục Khánh Huyền. Lục Khánh Huyền tuy rằng không vui nhưng vì mặt mũi của Mạc Du Hải mà nhịn xuống. Chị Khánh Huyền, chị đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? Mạc Du Huyên trực tiếp ấn mở điện thoại lên nhìn liền nhìn thấy tên chú thích của cuộc điện thoại vừa ngắt máy kia liền dùng ngữ khi ám muội và trêu chọc nói. Chị Khánh Huyền, anh Du Hải là cái người anh trai kia của em à? Lục Khánh Huyền đương nhiên biết Mạc Du Huyền đã biết còn cố ý hỏi. Mặt cô ta liền đỏ lên, Du Huyền em đừng cười chị Khánh Huyền nữa. Em đâu dám, bây giờ chị Khánh Huyền là cấp trên của em nha. Mặc Du Huyền đặt điện thoại xuống, ghé sát vào người lục Khánh Huyền, tò mò hỏi. Chị Khánh Huyền mấy ngày nay ở chung với anh trai em thế nào? gần đây anh trai em hơi bận việc ở bệnh viện lục khánh huyền đương nhiên không ngốc đến mức ở trước mặt mặc dù uyên nói mặc dù hải không đúng chỉ là vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của cô ta là ai cũng có thể hiểu được trong việc này có vấn đề mặc dù uyên quả nhiên lập tức quan tâm hỏi sao có thế chứ ở bệnh viện có bận đến mức nào thì cũng không đến lượt anh em bận anh em có phải lại qua lại với con hồ ly tinh đó rồi không dưới sự tẩy não của lục khánh huyền Hạ Nhược Vũ đã trở thành một con hồ ly tinh không biết xấu hổ trong mắt mạc Duyên rồi. Chị, chị cũng không biết nữa, Duyên em đừng nói Nhược Vũ như vậy, Nhược Vũ cũng không làm gì sai cả. Lục Khánh Huyền vẫn phải trái với lương tâm của mình để nói tốt cho Hạ Nhược Vũ. Chị Khánh Huyền, chị đừng có lương thiện như vậy nữa, nếu chị vẫn cứ lương thiện như vậy thì anh trai em sẽ thật sự bị người phụ nữ đó cướp mất đấy ánh mắt của Lục Khánh Huyền có chút ảm đạm miễn cưỡng cười nói. Có lẽ khoảng thời gian này Nhược Vũ bị thương phải nằm viện nên Du Hải quan tâm nhiều hơn một chút thôi. Còn Hồ Ly Tinh đó bị thương rồi. Đã chết chưa vậy, mặc dù Huyên có chút kinh ngạc. Lục Khánh Huyền cũng hy vọng Hạ Nhược Vũ chết đi để bớt được nhiều việc. Ai biết rằng cái mạng rẻ tiền đó của Hạ Nhược Vũ vẫn còn chưa chết. Lục Khánh Huyền đột nhiên nghĩ tới. Làm ra bộ dạng không nói nên lời liền lập tức gây chú ý đến Mạc Duyên. Chị Khánh Huyền, chị mau nói đi, chị như vậy khiến em vội muốn chết rồi. Duyên, em vẫn là đừng nên làm loạn nữa. Lục Khánh Huyền càng như vậy, Mạc Duyên càng muốn hỏi cho rõ ràng, chị Khánh Huyền có việc gì không thể nói với em chứ, nếu là con hồ ly tinh kia ức hiếp chị em nhất định sẽ chút giận giúp chị. Không phải. Lục Khánh Huyền lắc đầu, nhìn Mạc Duyên có chút không nhịn được cuối cùng khi Mạc Duyên hết lần này đến lần khác gặng hỏi cô ta mới gắng gượng nói, Nhược Vũ bị thương rồi, nhưng là vì Hàn Công Danh nên mới bị thương. Việc này có liên quan gì đến Hàn Công Danh sao? Ấn tượng của Mạc Duyên đối với Hàn Công Danh vẫn là sự việc ở trong đồn cảnh sát Mạc Duyên nhớ lại rằng lúc đó hình như là hạ. Nhược vũ đến bảo lãnh cho Hàn công danh, bọn họ vốn dĩ là bạn học nên mặc dù huyên cũng không chú ý gì nhiều Đợi đến khi Lục Khánh Huyền nói ra quan hệ lúc trước của bọn họ, mặc dù Uyên liền mất bình tĩnh nói, "Chị nói người phụ nữ vì Hàn công danh mà xảy thai kia đã lấy dao đâm hạ Nhược vũ Ừ, Lục Khánh Huyền gật đầu Mặc dù huyên có chút khó tiêu hóa hết toàn bộ sự việc này, con hồ ly tinh hạ nhược vũ kia vậy mà lại là bạn gái cũ và là tình đầu của hàn công danh, càng quá đáng hơn nữa là hàn công danh còn khiến cho một người phụ nữ có thai. Điều này khiến cho một người kiêu ngạo như mạc du huyên có chút không thể chấp nhận được nhưng trong khoảng thời gian ở bên cạnh nhau này mặc dù uyên càng để tâm đến hàn công danh hơn từ lúc bắt đầu chỉ là giành lại thể diện đến khi buông bỏ tình cảm đến bản thân cũng không thể kiềm chế được nếu như mặc dù uyên biết được chuyện này trước khi đến cao ốc cảnh môn làm việc thì cô bé nhất định sẽ không chút do dự rời khỏi đó nhưng bây giờ mặc dù uyên cũng không quyết định được. Lục Khánh Huyền nhìn thấy dáng vẻ chịu sự đả kích lớn của Mạc Duyên, trong mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý rồi rất nhanh liền che giấu đi cô ta kéo Mạc Duyên vẫn còn đang sững sờ ngồi xuống, thở dài nói thật ra cũng không thể trách hàn công danh được. Mạc Duyên không hiểu nhìn Lục Khánh Huyền. Vốn dĩ hai người bọn họ đã chia tay, nhưng không biết có phải nhược vũ không nỡ hay là không cam tâm nhìn thấy bạn trai và bạn của mình đến với nhau hay không mà sau khi bạn của nhược vũ mang thai thì cô ấy lại bắt đầu thường xuyên liên lạc với hàn công danh hơn. Lục Khánh Huyền dừng lại một chút tự hồ như có chút buồn, em cũng biết lòng đố kỵ của người phụ nữ đối với người đàn ông mình yêu lớn đến mức nào rồi, đến cuối cùng lại phát sinh ra bi kịch này. Lục Khánh huyền lược bớt những chi tiết quan trọng và chỉ kể cho mặc dù Viên nghe một cách tóm tắt mơ hồ rồi cô ta lại biến nó thành một phiên bản khác. Mặc dù huyên nghe vậy sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo trong mắt hiện lên lừa giận người phụ nữ này sao cô ta có thể như thế được chứ? Người phụ nữ giống như rắn độc như vậy, sao anh trai cô bé lại có thể nhìn chúng một người phụ nữ đạo đức giả và ghê tờm như vậy chứ? Nghĩ đến việc Hàn công danh chỉ về việc hãm hại của Hạ Nhược Vũ nên mới làm ra loại việc như vậy, trong lòng mặc dù Nguyên không khỏi tăng thêm một đồng cảm đối với anh ta còn có một chút vui mừng. Mặc dù Nguyên vui mừng vì người mà cô thích không phải là loại người như vậy. Phụ nữ nhiều lúc rất thích lừa mình dối người, bản thân viện ra vô số lý do chỉ để bao biện, gỡ tội cho người đàn ông trong lòng của mình uyên em đừng kích động, có khả năng ở giữa còn có hiểu lầm gì đó. Lục Khánh huyền lại bắt đầu trở về làm người tốt. Mặc dù huyên đột một đứng lên, vẻ mặt tràn đầy sự phẫn nộ còn có hiểu lầm gì nữa, nếu con con điếm đê thiện hạ nhược vụ kia không làm như vậy thì bản thân của cô ta cũng sẽ không cầm dao đâm cô ta, mạng của con điếm đê thiện lúc nào cũng lớn, vậy mà lại không chết. Du Huyên em đừng tức giận, dù gì thì nhược vụ cũng là bản của Du Hải. Lục Khánh Huyền còn đang cố gắng an ủi gì đó thì bị Mạc Du Huyên ngắt lời, loại người con điếm đê tiện như vậy không đáng để làm bạn của anh trai em, không được em nhất định sẽ xử lý chuyện này, nếu con con điếm đê tiện kia dám tiếp cận anh trai em một bước thì em sẽ tìm người đánh gãy chân cô ta. Ở góc độ mà Mạc Duyên không thể nhìn thấy, khóe miệng của Lục Khánh Huyền liền nhếch lên tạo thành một hình vòng cung. chương 180, chuyện này cứ giao cho ba. Điễn Mạc Duyên đi. Sắc mặt của Lục Khánh Huyền không những không cải thiện mà càng thêm ảm đạm. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, giọng của trợ lý vang lên, chị Khánh Huyền, ngài Lục bảo chị lấy bàn tài liệu buổi sáng đem lên. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Lục Khánh Huyền dừng trong giây lát gọi người lại, cố vấn hàn hai ngày nay không ở công ty sao? Trợ lý nghĩ một hồi sau đó trả lời một cách không kính, gần đây cố vấn hàn đang điều hành các dự án ở khu vực phía nam của thành phố, rất hiếm khi ở công ty. Giờ đây thân phận của Lục Khánh Huyền đã không còn như xưa, những người dưới chướng cô ta cũng kính trọng và rè chừng cô ta hơn. Trong mắt Lục Khánh Huyên lóe lên một tia thâm trầm, phất tay ra hiệu cho cô ta ra ngoài, trợ lý gật đầu một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Quyền lực quả thực là một thứ tốt, nhưng Hàn công danh thật sự là một tên ngốc, nếu như tiếp nhận tâm ý của Mạc Du uyên, việc thăng chức đương nhiên sẽ rất nhanh, có điều như vậy cũng tốt, không thích Mạc Du uyên mới có thể dễ dàng cho cô ta lợi dụng. Sau khi lấy tài liệu Lục Khánh Huyền trực tiếp đến văn phòng của Lục Hằng, sau bữa tiệc nhận người thân, Lục Hằng đối với cô ta đã tốt hơn, thái độ đối đãi như một người trưởng bối, không có gì quá phận. Nó thậm chí còn khiến cô ta cảm thấy mình thực sự là con gái của Lục Hằng. Có điều từ trước đến nay cô ta luôn rất linh hoạt, sẽ không thật sự lún sâu vào trong đó. Khánh Huyền, lại đây, ngồi đi ăn cơm chưa? Lục Hằng ra hiểu cho cô ta đến. Lục Khánh Huyền lấy lại tinh thần đi tới, tôi ăn rồi, cảm ơn ông Lục đã quan tâm, đây là tài liệu ông muốn. Khánh Huyền, tại sao con vẫn gọi ta là ông Lục? Lục Hằng thở dài nói. Lục Khánh Huyền khẽ cúi đầu, cắn chặt môi, thì thầm, ba. Lục Hằng hiển nhiên rất vui vẻ, nhưng ông ta cũng hiểu không nên quá ép buộc cô ta, Khánh Huyền, ba biết con nhất thời có chút không quen với cách xưng hô này, từ từ thôi, chủ yếu là ba muốn con hiểu. Bây giờ con là con gái của ba, hình thức xưng hô trong công ty không cần quá mức gỏ bó. Điều này có nghĩa là muốn nguy quyền sao? Lục Khánh Huyền có hơi ngạc nhiên nhìn Lục Hằng, nhận được cái gật đầu khẳng định của ông ta, cô ta thiếu chút nữa kích động không biết nên làm cái gì cô ta cho rằng có thể mượn danh nghĩa của Lục Hằng đã không tệ không nghĩ tới lại có thể có được quyền lực thực sự trong công ty. Cô hơi do dự mở miệng ba, điều này không tốt cho lắm. Cô ta không khỏi choáng váng trước chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Lục Hằng tích tính cách làm việc tỉ mỉ và thận trọng của Lục Khánh Huyền, vỗ về nói con bây giờ là con gái của Lục Hằng ba, đương nhiên con có quyền thay ba quản lý công ty. Dừng một chút biểu tình càng thêm ôn hòa hỏi con cảm thấy nhân viên trong công ty người nào không thể có thể đề bạt và trọng dụng. Cảnh Minh chỉ là công ty rửa tiền của ông ta, thứ quan trọng nhất của ông ta là sợi dây độc dược ở Đông Nam Á, cũng không thèm để ý đem cái công ty vỏ rỗng này cho cô ta quản lý. Ông ta cũng được coi là người có tâm nhìn xa, tuy không khác gì một kẻ buôn người, nhưng từ bạo lực đến ma túy, vẫn ghi dấu ấn của ông ta ở thành phố Đà Nẵng. Lục Khánh Huyền nghĩ về điều đó và nói con cảm thấy Hàn công danh khá tốt. Ồ, phải không, sao con lại nói thế? Trên mặt Lục Hằng lộ ra một tia hứng thú, ra hiểu cho cô ta nói tiếp. Lục Khánh Huyền gật đầu nói. Hàn công danh chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu ấy thắng ở chỗ đầu óc linh hoạt tính cách táo bạo và cẩn thận. Những lợi nhuận gần đây của công ty cũng có thể cho thấy khả năng hiểu biết và tư duy của những sinh viên tài năng đi du học quả thực cao hơn người thường rất nhiều. Chỉ cần tăng cường bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ là một nhân tài kinh doanh của công ty. Ba tưởng con không thích cậu ấy. Lục Hằng thản nhiên hỏi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng mơ ảo. Lục Khánh Huyền ngồi càng thêm nghiêm chỉnh, biểu cảm trên mặt cũng nghiêm túc vài phần. Tuy rằng trong quá khứ bọn con là quan hệ cạnh tranh, nhưng bất kỳ công ty nào cũng cần có cạnh tranh mới có tiến bộ. Là chủ quản công ty, không thể bởi vì năng lực nhân viên tốt mà mai một nhân tài. Chà, Khánh Huyền nói rất đúng, có điều. Lục Hằng dừng một chút không giải thích ngay, ngược lại cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm vào miệng, chậm rãi đặt xuống rồi mới nói. Hiện tại con đã là cao tầng trong công ty, nhất định phải phân rõ quan hệ cấp trên cấp dưới, nhân tài chúng ta đương nhiên là phải trân trọng. Tuy nhiên đối với những nhân viên không nghe lời hoặc khiêu khích cấp trên, chúng ta không cần thiết phải giữ họ lại con nói xem có phải hay không. Lục Khánh Huyền sừng sốt, lập tức hiểu được ý đồ của Lục Hằng, giọng điệu càng thêm kính cẩn, con hiểu được ạ. Ông ta đang dạy cho mình cách quản lý nhân lực, mặc dù cô ta không biết tại sao Lục Hằng lại phải nói điều này, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm động, đó là niềm khao khát không có cha từ khi còn nhỏ, cô ta cũng từng ảo tưởng đến điều đó một mình giữa đêm. Nếu cô ta có ba có phải hay không cô ta có thể ít đi đường vòng một chút. Khánh Huyền, con có tâm sự sao? Ông ta dùng một câu hỏi mà như thể khẳng định. Lục Hằng là một người đàn ông già dặn và sắc xào, liếc mắt một cái liền nhận ra được từ lúc Lục Khánh Huyền bước vào đến bây giờ nhiều lần nhìn sang hướng khác. Không, không có ạ cô ta chỉ là sững sờ một cái lại nghĩ đến những việc cần giải quyết vào ngày mai nên vội vàng bày ra phong thái chuẩn mực. Lục Hằng vẫy vẫy tay, thản nhiên nói. Khánh huyền con không cần phải giả bộ trước mặt ba, bây giờ con là con gái của ba, chuyện của con cũng là chuyện của ba, còn có chuyện gì không thể nói với ba sao? Không có chuyện gì, Lục Khánh huyền thật sự không có cách nào, nhưng cô ta không dám tùy ý nói chuyện với người khác, khi Lục hằng hỏi như vậy trong lòng cô ta hơi giao động. Cô ta cũng không thể nói rõ đó là loại cảm giác như thế nào theo bản năng trong lòng tin tưởng vào người đàn ông trung niên trước mặt. Lục Hằng nhìn cô ta khi thì thở dài, đôi lúc lại dối rắm thoáng nghĩ ngợi, trong lòng nhất thời đoán được một chút là bởi vì Mặc Du Hải sao? Bởi vì ông ta cho người điều tra thân thế của cô ta, nên vướng bận giữa cô ta và Mạc Du Hải tự nhiên không giấu giếm được, không ngờ con gái của mình cũng có chút bản lĩnh, có thể dính líu đến nhà họ Mạc, nhưng hiện tại xem ra đã bị con gái nhà họ hạ cản đường rồi. Ba, làm sao ba biết được không, không phải anh ấy? Lục Khánh Huyền không chú ý đến việc chính mình gọi. Ba, gọi đến quen miệng chỉ là khẳng định một chút lại vội vàng lắc đầu, biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt cũng chưa phai nhạt. Lục Hằng nhìn thoáng qua đã biết, đôi mắt trải qua bao năm tháng lắng động lại, giờ phút này nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô ta, Khánh Huyền, trong khoảng thời gian này ba đã đối xử với con thế nào, trong lòng con biết rõ, ba thực sự xem con như con gái ruột của mình, tất nhiên nếu con không muốn nói, ba... Cũng sẽ không ép buộc con Ngừng một chút giọng nói dường như có hơi thất vọng Ba chỉ muốn nói với con Bất kể có phiền phức hay cần gì Con đều có thể trực tiếp đến gặp ba Lục Khánh Huyền bị lời nói của Lục Hằng Làm cho sừng sốt Hồi lâu trong lòng cô ta vẫn chưa bình tĩnh lại Được lặng lặng ngồi trên sofa Ánh mắt rối rắm và bị động Rốt cuộc vẫn không sánh lại được Với sự do dự và sợ hãi trong lòng Đem sự tình cô ta đã lừa dối mạc Du Hải nói ra Đương nhiên, cô ta tự động lược bỏ những chi tiết bất lợi cho mình, cô ta biến mình thành một người phụ nữ si tình phạm phải sai lầm, mà Lưu Bình là kẻ chủ mưu lớn nhất.